vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cờ thành ngũ chung 102 khung hang cản y, tờ các bơ nơi sang nghe truy nơi ti truy nơi aoc chơi mexyz hơi ỉ san sơ y, y, y 2014 đến 3/14 22 30 phút 43 sơ lô ngôi t 3341 ngũ phun cờ Đơ củng thơ bề đi nơ xiêm la nhơ tê thơ y tê cơ nơi khó xà Xây là uy khi bề sơ nơ sơ y Không sơ y chút nào nhơ ngơ ngù y này cơ mơ thơ Bơ tề quá sơ tê nhì vụ đơ à sơ Âm thơ nơ sơ u là Vụ tê cơ dù y chủ ngơ vụ tề qua Sơ o hơ nhơ tê nhiên thầm Bơ tề quá vơ truy chui nơ sơ ngơ y nghi Ly nơ giả thơ y ra tùy nơi này tây nhiên sơ không giôn nơi nhu vơ y chờ phía sau bơ nơi hơn nhiên không tìm trơ trên cách kia vơ đờ tiên tôn sơ thơ không rơi ngơ lòng tùy ý xi nơi giáo dư tùy ý làm vơ y tể hư nơi uy n vơ nơi là sơ môi mù thơ nơi tiên nhau chúng ta xem trò vui là du cơ sương tể nhi Ấm thơ nơ thơ mơ nhị Bi nơ sơ cơ mơ tê giám âm thơ nơ dơ y mơ tệ nơ cù y Dem si nơ giáo sơ tê gión vào Vì cơ này không nên chơ mơ chơ Chu vơ sô dơ bơ tê dơ hụ di Vân chung tê mơ mi ngơ nói sơ ngơ Hơ nơ sơ tê nhị hụ si nơ giáo Trong các sơ tê Nhu hơ cơ sơ ngơ trong bơ y gà Bình thinh tao nhá Sư Tế Ni U Xi Nơ Giáo Sư Vân Trung Tế Không Giám Thơ Tế Lơ. Nam cơ cơ tiền ông sư nhanh Lơ Y Sa Mơ Tế Quỷ Nơ Sòng Ngơ Hơi Nơ Tiên Tôn Sư Lơ Nhược. Nam cơ cơ tiền ông sáng A thì thơ mơ. Tôn Thái Tỳ Chân Nhân vị là Phong Đô Đơ Y đơ, nơ, Mơ. Sơ. U Minh Thi Tế Lơ Bệ La Phong Lơ Cơ Thiên Chờ mơ. Đang lúc này quát to mơ tê tì ngơ ránh gãy nam cơ cơ tiên ông vang lên ong ong Nam cơ cơ tiên ông bì nơ sơ cơ chẳng ngơ bê tê cơ hạ nơ Nhìn sang giả thơ y có mu y sáo phơ. Kim tiên dơ tê tay nhau mà tê y Nam cơ cơ tiên ông nhơ nơ thơ cơ nhơ ngơ này Kim tiên chính là đinh nhơ cơ dội cho ngơ ba muôi sáo phơ Tiên tiên tiên thơ Kim tiên Không bi tê dám hình tiên tôn cơ gì Tây y dây. Sơ nơ sơ u mơ tê vơ. Kim tiên sơ nơ sơ cơ nơ chơ mơ sơ ngơ hơ y. Làm cản bơ nơ sơ o sơ do còn mu nơ báo cho người chơ sao. lui ra. Nam cơ cơ tiên ông quát mơ ngơ. Thái tê sơ ngơ cao tu vì không hơ chè chút nào. Khí tây cơ cù nơ cù nơ mà sơ ngơ. Tô ngơ vơ bu y sáo vơ Kim tiên có gì Tiên tôn nói quá nơ y Chúng ta thân là đơ à sơ Tiên sơ có quan hơ Đơ à sơ sơ giò Há có thơ có chúng ta không bi tệ lý lơ Dơ nơ dơ kim tiên bình tinh nói Cùng còn lơ ý. kim tiên liên thơ chơi ngơ sơ y nam cơ cơ Tiên ông uy thơ Tùy sơ ngơ vơ tệ vơ Không nhi u sư lý nơi có tề ngư ti, tề ngư ti mơ hồi lơ như bơ cơ lên. Nhung cung không hơn sơn hải. Ánh mơ tề kiên dư si nơi giáo mơ in no yi. Nam cơ cơ tiên ông bi tề vào phút này si nơi giáo không chi mơ thiên cơ. Nơ bản vư lên lý nơ. Phía bên mình can bơ nơ chi mơ không dư nơ như nơ chơi cơ hà pháp lý. Lơ nhơ xin mơ tê tì ngơ Nam cơ cơ tiên ông không sơ ý tê y mu y sáo phơ Tiền thiền kim tiền Tì bê theo thị thơ mơ Thi tê lơ bê là phòng lơ cơ thiền Chơ giỏ nơ nhân gian sinh tê hơn à phúc tờ Nam cơ cơ tiên ông sơ lơ nhơ trên có thơ thơ y sô cơ Si nơ xáo mơ y ngồi y là mu nơ xem đơ à Thơ quy nơ tỏ vơ mơ tệ cái à Lý mơ song sau nam cơ cơ tiên ông xem dơ lơ nhơ vùng mơ tể cái, dơ lơ nhơ rơi nơi ngô phùng ngơ. Đâu chủ cơ mơ tể trôi nơi ỷ, nói dơ nơi mơ ỷ vương sơn họ hơn ti bể lơ nhơ gì. Đời ngơ thơ y thái tề chân nhân cũng vô ỷ mơ ỷ phật. Si nơi xảo sư tể gì dạ, vô nơi dơ ngơ nơ, mơ nhơ. hờ Dám hình tiên tôn chơ gơ nơ hình dơ tê Khi nào có nơ nơ nơ nhơ thơ nơ chơ cơ chơ cơ năng Ngô vơ yu nơ y nơ nhơ Vì dơ mơ thiên quỷ ai dám tôn kính Dơ nơ dơ kim tiên gơ mơ lên thơ cơ sơ là Tây cơ hạ nơ trùng thiên Ánh mơ tê bang hàn Này si nơ giáo cung khó tránh khơi quá hung hang càng cơ y Chơ mơ nơ mơ tê tê mơ can mơ nơ không dám tìm dơ lơ nhơ Giá nghi củ bề dò đơn đơ à quy nơ tò Chính là vân Trung tê mơ y vơ Si nơ giáo dơ tê cung là vơ ngơ chán nhơ nhạc run lên Xem ra ly nơ ngay cơ bơ nơ hơ cung không nghi tê y nam cơ cơ tiên ông sô ngơ chính là này giải hí Thơ cơ sơ có chút ngoài dơ doan mơ y nụ y Đô ngơ dô ngơ si nơ giáo thánh nhân sơ tê si nhiên làm ra bơ cơ này có chút thơ bê giá hơ thơ giò nơ Nhơ tê thơ y có mơ y vơ Si nơ giáo sơ tê nhìn vơ phía nam cơ cơ tiên ông Thái tê chân nhân trong ánh mơ tê sơ u, có chơ a mơ tê chút bơ tề mãn Sơ mơ bi tê là nhô vơ y Ly nơ không sơ nơ Thơ cơ sơ là có chút mơ tê mơ tê a Nộ phùng đờ như tể thương y sơn cơ mơ tể hỏi bì nơi vư ả sơ nâng tay lên lơ thị thủ vợ. Này nam cơ cơ tiên ông thân là dám hình tiên tôn. Phát sinh dư lơ như nhung hơi vụ xanh vô thơ cơ. Dụ nhiên sơ không sơ. Tam si to si tán ngơ nhung vụ nhu đờ ả sơ chủ vợ. Âm thơ nơ tì bề nơ nhơ chơ ngơ khác nào xô cơ đơn à sơ cắt thơ nơ là tán sơ ngơ sơ y Ngô vơ y cũng có thơ mi nơ cô ngơ có mơ tề canh nói còn nghe xô cơ nơ y sĩ thích Không có nhìn qua ngô vơ chơ nơ chơ y Ngô nơ ngủ ngô đơ à sơ cắt thơ nơ tì bề nơ nhơ Ngô vơ y ở ngày sau đinh nhơ cơ sơ nơ gió Ngô nơ thu sau tính sơ Tị nơi giáo bên kia cơ nhiên sư không dư dạng bơ qua. Nhung đương a các thời nơi cung sư không dư chơi vụ. Chư nơi nơi y tiên tôn. Mơ tể sư bãi mi nơi đơ a các thời nơ. Ngô y khắc sư chơi ngô cung sư không nói cái gì. Dù sao phi nơi tể là đơ y tiên tôn. Thiên đỉnh cung là duy đơ y tiên tôn chi lơ nhơ duy mơ nhơ là tể trong lòng tân như cơ du cơ mơ tịch đêm a sư các nơi vương truy nơi dư ngơ ý để thuộc tài lơ, ý. lơ ý bơ nơi hơi mơ y vư nơi nam nơ cơ nơi thời nợ nơ. như tỳ là sư không làm cái kia truy nơi dư vương in muy hờ làm cản ngọ như kim tiên cung dám này làm cản Phút. Thái tây chân nhân sư cơ mơi tề nơi xưa nhìn vơ phía mu y sáo vơ. kim tiền khí tây cơ cụ nơi bơ ó tay áo vào vung mơi cái theo mơi tề tỳ nơi nơi vàng vàng lơ lơ mơi tề tay quay vư mơi y mu y vư sủ nơi kim tiền bị nơi y phun là thái tây kim tiền ca cô ngơ môi không dám thơ tề lơ Chơi tay mơ tệ nơ mơ Trong tay xu tệ hì nơ mơ tệ cách kim dơ ngơ bơ kỳ mơ Kim quàng lũ nơ nơ Hơ nơ nơ bể tệ cơ hồ hồ mơ tể tì ngơ Lên chơi nơ Nhơ tể thơ y mù y sáo phơ Kim tiên thân hình hoi dơ ngơ Trong tay dơ nơ dơ bể xô tể hì nơ mơ tể cách Dơ ngơ dơ ngơ kim dơ ngơ bơ kì mơ Trong thơm y san ngơ nơ tệ thành mơ tệ tỏa nơ. Mơ tệ ngơ hảo quang màu vàng lơi bê lóng bao sư mơ im no yi. Tề ngơ sư ó ánh kỳ mơ màu vàng bơ cơ lên không thôi. Quả lơ hỉ liên tị cơ. Dương giáo sư tề bi cơ. Ti giáo an hi chính là nơ pháp. Chém Dơ nơ dơ kim tiền hét lơ nơ mơ tê tì ngơ Trong tay bơ kỳ mơ hoi dơ ngơ Tì ngơ kỳ mơ xeo ông ông vàng lơ nơ Thành trờ nơ dơ ngơ đơ à thờ Nhơ tê thơ y Tê ngơ dơ o tê ngơ dơ u ánh Kì mơ màu vàng ấm phung hô ngơ xoay mơ tê cái Hơ y tê thành mơ tê lô ngơ ánh Kì mơ tê o, thành sòng lô Nơ vang vang lơ nơ bên trong xón nhơ nơ thái tê chân nhân sánh ra bàn tay lơ nơ Mờ Nhơ tê thơ y Hoàng mang chói mơ tê lan xà Sao tì bề ra mơ tê mơ nhơ nơi vang Kỳ mơ seo chơ nơ thiền Chém vào bàn tay lơ nơ Sơ bàn tay lơ nơ mơ tê chơ nơ Bơ ngàn cơ nơ chơ nơ lơ y sơ y Ánh kỳ mơ hơ sô ngơ Tuy dơ nơ chua hơ xem bàn tay lơ nơ sánh nát. Nhung bàn tay lơ nơ trên quang mang di mơ di mơ dơ ý giác. Cùng thơ cơ tệ y quang mang ẩn u mơ tệ chút. Hôn nơ ạ. Phía sau bên trong dơ chơ nơ ánh kỳ mơ liên miên không dơ tệ. Hơ ý tệ sơ nơ. Di nhiên dơ bàn tay lơ nơ hoi sau dung mơ tệ thoáng. Hờ. Thái tệ chân nhân ánh mơ tệ ngung lơ ý vô ngơ trán mung cùng nhau sơn cơ mư tệ ẩn chư mực hư không nhi tệ y chính mình mư tệ ngơ lơ y bơi mu ý ý cách kìm tiền trọ cơ nơi không có hư nơi tu ngơ tụ ngơ bên trong mư tệ ngơ toàn bơ rảnh bay tỉnh cơ nơi xu bên cơ như mư tệ khắc nhìn say truy nơi này như thơ y dơ. Thái tê chân nhân trên mơ tê có chút không như nơ sô cơ Cơ mơ thơ y chơ vụ sơ nơ sơ tê lơ nơ sơ nhơ cơ Ánh mơ tê bang hẳn mơ tê mơ nhơ Nhìn vơ phía lưu y sáo vơ Kim tiền sát khí chơ tê lói lên Nói sơ nơ thái tê chân nhân cung coi nhủ là hơ tê sơ cơ sui xó mơ tê lò y lưu y Vơ nơ là lơ thiên tu cơ à hơ nơ Theo hơ vụ Linh bơ o cánh xì Dơ ụ Xì nơ giáo dơ tề nhì ụ Dơ tề bên trong xem nhô lạ Xô tề phát tề thô ngơ dộ Dơ o hơ cao thầm Linh bơ o mơ nhơ mơ Xì nơ giáo có thơ mơ nhơ hòn Hơ nơ mơ tề cánh tát Cùng có thơ dơ mơ giả Nhung nhô vơ y cung Làm cho hơ nơ nuôi thành mơ Tề thân ngơ o khí Tùy dơ ngơ si nơ ráo dơ tề trên ngụ y dơ u, có ngơ o khí Nhung ai bị tề chơ y có khi nơ ngơ khi buộc Ngụ y có khi hơ khi phúc Này thái tề chân nhân bơ y vì cơ mơ sắc có mơ tề cách cùng mình hơ u duyên linh bơ o mà cùng đinh nơ cơ sánh lên Cả tề ngơ Không chơ có dơ ngơ hành thanh hưu chân quần Đơ o hành thiên tôn dơ có bơ hao tệ nơ Linh bơ bơ sơ tệ. Làm vơ nơi là quan hơi tệ tệ su hưm dư y nơ tị sa nơ sơ tệ nhị u. Chính mình cung là mơ tê thân là thung. Nhã soi mơ tê mơ tê cơ đê sơ. Bơ chương thành trung dư ngực. Sau gió không cam tâm. Cùng ư ngư hành Nhiên đang đớm nhân tính toán đinh nhơ cơ. Tế hư thiên y phù phụ mưu tính lơ y bơ. Định nhờ cơ phát thị nợ. Mơ dụ ý mơ tế nợ. Linh bơ o phá thủ. Sơn cỏ bơ hang tế nợ. Mơ tê thân là thôn. Thơ cương sơn là vô cùng thi thơ mơ. Cùng bơ y vơ ý sơ. Nhiên đang lão xu cùng ngơ ngơ thành u thành tế là xem chính mình không thơ nào ti bê dãi. Càng ác chính mình lão xô Vì nơ gió thái tê chân nhân vơ nơ cung cơ mơ Giác mình có chút khí vơ nơ dê mệt Tê lơ, nơ nơ chô cơ xô tê quan sau Lì nơ vơ nơ luộn xơ tê bì tê dì ụ Cơ nơ thơ nơ tê ngơ ly tê ngơ tí mơ tê Nhung nơ nơ này vô tê cơ rút Dì gi, đơ à xơ đơ à xơ chơ ngơ vơ nơ xơ Thái tê chân nhân thơ cơ tê ý, nhìn thơ ý co hơ ý Nơ ủ nhô có thơ chủ ngơ khơ ngơ đơ à sơ Vơ y thì là mơ tê hơ y đơ y công đơ cơ à Không nói cái kia bơ hao tê nơ vơ nơ không có vơ cơ hơn y ngô cổ dơ có Chính là đơ y la cơ nhơ dì nói vơ y cung có thơ sông vào mơ tê lơ nơ dì Cung bơ y vơ y Thái tê chân nhân mơ y lao lơ cơ tâm tu tìm nam cơ cơ tiên ông thung lô ngơ làm sao làm vi cơ Sư sư uy uy o nơ cơ nhiên Thiên đỉnh chơ, u, dơ nơi xa lãnh nam cơ cơ tiên ông cung cơ mơ sắc say là mơ tê co Thơ là bơ nhi hơi bệ là bơ y, lò lơ ngơ su tê nơi truy nơi ngoại ý mu nơ Hai mu y nơ, phó không du cơ Ly nơ kêu lên sư tệ nhi u xi nơ xảo sư tị Hùng xô dơ ngơ trúng dơ nơ đơ à thơ. Chơ là bơ nơ hơ nơ không nghi tê ý đình nhờ cơ dơ ngơ tác cùng dơ tê nhanh. Hai sơ o dơ lơ nhơ thơ ngơ tệ ý đơ à thơ. Ly nơ ngay cơ giọng chính thu cơ hơ cùng phái xô ngơ. Chủ ngơ thơ ngơ lơ cơ đơ o luôn hơi ý. Thơ bề bắt tê ngơ đơ à ngơ cơ. Trông xơ đơ à thơ. Nhung cho dù lại nhô vơ y cung không có thơ nan cơ nơ Thái tê chân nhân quỷ tê tấm cùng không thơ bơ sơ nơ à chơ nơ, gì Ca tê vơ là sơ tê nhi u si nơ Giáo sơ tê vơ nơ là nhanh chóng sơ nơ đơ à thơ Nhung sơ tỉnh tê ngơ sơ su tê hi nơ Chuy nơ ngoài ý mu nơ mu y sáo vơ Kim tiền thơ cơ nơ cơ thì có chút sơ Thái tê chân nhân không nghi tê y Thái y Hơ nơ không nghi tê y chơ là chơi ngơ nu cái kim tiên mà thôi. Dì nhiên chơ nơ nơ ý, ý chính mình. Không trách đình nhờ cơ sơ yên tâm nô vơ y xem đơ à sơ sao cho nhơ ngơ nô y này nơ mơ sư dây. Hơ y mơ. Bên cơ nhơ linh bơ o đơ y pháp sô nhơ ngơ nói sơ ngơ nhìn vơ phía nu y sáo vơ. Kim tiền trong tay cái kia, kim dư ngưng bơ kỳ mơ ánh mơ tệ có chút hơi ngơ hơi cơ. Tiên tiên chi đâu ngơ ạ. Linh bơ order y pháp xu ánh mơ tệ hồi dư ngơ. Phần bì tệ sa cơ bơ kỳ mơ trợ ý tệ lý u. y sáu thanh bơ kỳ mơ là đinh như cơ tề mơ lui nơ chơ. Thơ ý san ngơ nhi a năm. Bơ thèm tệ nhi u ý thiên tại đơ a bơ ạ. Mơ ý lui nơ trợ Sà sư nợ. Tỷ ngư cơ ngươi thành. Phần tệ cho cái kia 36 vơ. Tiên tiên tiên thơ chính thơ Tiên tiên chi đời ngươi không sơ ý là chu cơ kia ngũ vơ yin lơ ngươi phổ xanh cái kia lão quân lui nơ trợ. viên thánh kỳ mơ tề khi. Nhân hoàng trong tay sơ cơ sơ hảo quang. Chém si vô. Lơ bể tê cơ nghe tên tàm xì Bơ truy vỉ là thơ nơ bình Thơ thiền trí bơ ọ Tê nhiên Thiền viên thánh kỳ mơ trơ y ụ vơ tê tiên thiên thiền chi đơ ngơ cùng là nơ y danh trên sơ y Sơ sơ tê nhì ụ đơ y thơ nơ thông sơ sơ Có chút mê tích mơ tệ Nhung tiên thiên trí đơ ngơ chờ có thơ Dung son sơ nơ su tê Cách kia trên núi bây xung là mơ tê vơ Thánh nhân ai không có truy nơ gì Mu nơ an giòn giám gì Thánh nhân cơ a giảo mơ Mu nơ chơ tê sao Vì lơ gió Tiên thiên chi đơ ngơ Tam si bên trong mơ Tam si tu si sơ tê là vây sơ Vây càng ngày càng cơ nơ cơ y tam si bên trong Tiên thiên chi đơ ngơ chu cơ thiên tải soan Chúng sơ u toán chính là sơ nhơ cơ bê Trần chính có tỷ nơ cung không thơ mua sô cơ Cung chơ có mơ tế ít son vơ liên quan có thơ làm sơ nơ mơ tế ít Luy nơ chơ pháp bơ o Mà đinh nhơ cơ Tuy sơ ngơ không có toán quá Nhung sơ ngơ chơ ngơ đinh nhờ cơ Trên nội tiền thiên chi đơ ngơ sò vơ ỷ lão quân cùng sơ không thi ủ bao nhiêu phương EB tề vương y cung là mơ tây no y ba yêu sư mơ yạn nam ka tơ là thương quan chủ cơ xây linh bơ order y pháp sư cùng bi tề nhờ cơ trong tay có tiền thiên chi đơ ngơ nhưng hơi nơi không nghi tề đinh nhờ cơ trong tay tiền thiên chi đơ ngờ có nhị u ngũ phương Chú cơ mơ tê này mu y sáu thanh bơ y mơ nhìn qua ly nơ tiêu hao không ít vơ tê ly vụ A Đi à này làm cho linh bơ o đơ y pháp su có lo y quay dơ bụ di an hôi kích dơ ngơ. Thơ cơ sơ bình tinh không du cơ à. Quay dơ bụ nhìn lơ y. Linh bơ o đơ y pháp su phát hy nơ chính mình vơ nơ luôn dơ tê hơ hơ nơ vân chung tê su hương ánh mơ tê cung là stê stê. Oai khắc thu ngự. Hư mơ mơ u u. Tế nhiên trong lòng thi u gió. Thái tê ngồi nơi y dám. Đờn a sư sư ngư lo nơi luôn hư cơ can làm lo nơi bó tay trơ chói xi. Bên kia cơn mơ sơ. kim tiền quát tỏ mơ tệ ti vàng vơ nơi đờ a sư các nói bể. Thái tê chân nhân chìn xương chơi bể sư nơi sư Bỏ ai trơ trói, trời bơ ngơ các ngươi. Thái tây chân nhân lơ ỉ nói ban hàn. Khí tây cơ càng thêm dâng trào. Trong tay hỏi dư ngực, trên tay hơ nơ tiên quang ấm ánh. Sư ngự sư cơ cơ cơ cả. Soi sáng khu vơ cơ này. Dư thu ngơ chói mơ tệ, oanh mơ tệ ti ngơ nơ vang vang lơ nơ, nơ. Thái tây chân nhân mơ tê tay dò ra. Bơ bề mơ tê tì ngơ vang lên giòn giã Trong trơ bề mơ tê dơ bề nát tìa kì mơ khí kia sỏng lột Ánh kì mơ tê tán Đón lơ y trơ là mơ tê trơ nơ thái tê chân nhân lì nơ tì bề tê cơ vơ ngơ vơ mu y sáo vơ Kim tiền vơ tê y Cơ thu gòn, dơ cơ ạ Các vơ huyền dơ không có thu gòn thu chơi nơ mơ tê trúc hạ Có phì ủ rơ ủ mơ tề mơ ả Cơ mơ ăn thiên tùy tề trì mơ ngơ, ngụ bí nơ Khen thủ ngơ, cơ mơ tề trời ngơ sợ